Chào mừng các bạn đến với tập 15 bộ truyện viên Lão Quái Kỳ Án, mang tên Núi Thi Thể. Trên đảo Cà Bốc không còn một bóng người, dường như tất cả đã cướp rút trốn chạy tháo thân, trước mối nguy hại khủng khiếp. Nguyên nhân là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo. Về mộc dã nhìn thoáng qua bản đồ trong tay đoàn phong. Vị trí này chắc đã đến gần biên giới của hòn đảo, có lẽ phải vượt qua ngọn núi này mới tìm được. Đoàn phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, anh ta nói, chúng ta phải tranh thủ thời gian đuổi tới nơi cho khi trời tối. Không biết vì sao mà mấy người bọn họ đều có cảm giác khi trời tối đi trên con đường núi này không phải lựa chọn sáng suốt. Hòn đảo ca bốc này, từ đầu đến cuối, như được phủ một lớp khăn che mặt Để người ta không thể nhìn thấy rõ nguy hiểm trong đó Nhưng bọn họ không giống với đám lính đánh thuê kia Không thể nào vừa đi vừa cưỡi ngựa xem hoa Cho nên bọn họ vẫn tìm tòi tỉ mỉ một lượt Toàn bộ các biệt thự cũ trên đường Đến tận trước khi trời tối Mới chạy đến chỗ vườn hoa nhà họ Hoàng Khu vườn hoa nhà họ Hoàng này Đúng là vườn hoa tự nhân lớn nhất trên đảo Kapok. Mặc dù nó là kiến trúc có từ trăm năm trước Nhưng vẫn có thể thấy được vẻ tráng lệ của năm đó mấy người bọn họ vừa định đi vào thì con mèo mướp nhỏ trong lòng Tằng Nam Nam đột nhiên bắt đầu sù lông. Tằng Nam Nam nhỏ giọng nói vài câu an ủi nó, sau đó bỏ nó vào túi đeo lưng. Hoắc nhiễm nói về vẻ khó chịu: con mèo này sao cứ đến trời tối là lại phát bệnh nhỉ? Tằng Nam Nam nhìn bốn phía xung quanh, sau đó lẩm bẩm: rốt cuộc thì nó đang sợ cái gì vậy? Điều khiến mọi người bất ngờ là bên trong vườn hoa nhà họ Hoàng. cũng tràn ngập phân của loại động vật không biết là gì kia, mùi thối nồng nặc khắp nơi. hoặc nhiễm tiếc nuối chỗ đẹp như vậy đúng là bị trà đạp. hoặc nhiễm đang nói thì đột nhiên trượt chân, cậu ta vội cúi đầu nhìn, thì thấy một khẩu súng đột kích nhỏ nằm yên lặng ở đó. hoặc nhiễm lập tức nhặt nó lên, sau khi kiểm tra số lượng đạn thì giật mình nói hết đạn. mọi người nghe xong đều giật mình, cả băng đạn đều bắn hết. Chẳng lẽ đám kìm dòng gì gặp chuyện bất ngờ nào đó? Lúc này lại nghe thấy tiếng của trường đại quần đang tự an ủi. Anh thấy chưa chắc là bắn hết, có khi không nhét đạn thì sao? Hoặc nhiễm người thử họng súng. Không phải, mùi thuốc súng rất nồng, mặc dù họng súng đã lạnh, nhưng chắc chắn nó đã được bắn cách đây không lâu. Mọi người nghe xong lập tức lên đạn cho súng của mình, rồi cảnh giác nhìn xung quanh, mặc dù mấy gã lính đánh thuê kia không đáng tin. Nhưng đều là những kẻ thường xuyên vào sinh gia tử Nếu là nguy hiểm bình thường Thì không đến mức để bọn họ rời khỏi khẩu súng của mình Viên mục giã nhìn thoáng qua ngôi biệt thự nhà họ Hoàng trong bóng đêm Trong lòng cậu từ từ dâng lên một dự cảm xấu Trước đó, hai nhóm người đều mất liên lạc ở gần đây Xem ra vấn đề đúng là nằm ở chỗ này Tầng nam nam đột nhiên hỏi Hoắc Nhiễm Tay cậu bị thương à? Tại sao lại có máu? Hoắc Nhiễm vội nhìn hai tay mình Sau đó mờ mịt lắc đầu Tôi đâu có bị thương Viên mộc dã đi tới cầm khẩu súng nhỏ Trên tay hoắc nhiễm Rồi xoa lên tay mình là máu trên khẩu súng Chủ nhân của khẩu súng này chỉ sợ lành ít giữ nhiều Sau khi nói xong Viên mộc dã quay đầu đi tới chỗ mà hoắc nhiễm nhặt được khẩu súng Rồi cẩn thận quan sát Nhưng cậu không hề phát hiện vết máu của người đó Đến cả dấu chân thừa cũng chẳng có Chẳng lẽ khẩu súng nhỏ này Từ trên trời rơi xuống Viên mộc giã nghĩ tới đây thì ngẩng đầu lên nhìn đúng là có một cánh cửa sổ thủy tinh trên tầng 2 bị vỡ chẳng lẽ khẩu súng nhỏ này thật sự bị ai đó ném từ trên tầng 2 xuống đoàn phòng thấy viên mộc giã vẫn luôn ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên tầng 2 bền trầm rộng hỏi cậu cảm thấy khẩu súng này là bị người tàn ném từ trên xuống viên mộc giã gật đầu xung quanh đây ngoại trừ dấu chân của hoắc nhiễm thì không còn dấu vết khác trên khẩu súng có máu Chứng tỏ người cầm súng đã bị thương, hơn nữa còn bị thương khá nặng. Nhưng anh nhìn xung quanh này, không hề có một vết máu nào. Cho nên khẩu súng này chỉ có thể là ném từ chỗ khác tới. Toàn phong chỉ vào cửa biệt thự đang mở toang. Vậy chỉ có thể từ trong biệt thự ném ra. Viên mục Dã quay đầu nhìn vào một vùng tối đen đang sau cánh cửa, mà nói với vẻ lo lắng. Đội trưởng đoàn, tại sao tôi có cảm giác chúng ta không nên tới đảo ca bốc? Đoàn phong khẽ cười và hỏi Sao thế? Sợ à? Viên mục giả thả nhiên đáp Cũng hơi sợ Tôi có một dự cảm xấu Thứ ở trong biệt thự có thể sẽ vượt xa Khỏi dự đoán của chúng ta Không ngờ đoàn phòng lại tự tin nói Yên tâm đi Chỉ cần có tôi ở đây Chắc chắn sẽ không để mọi người xảy ra chuyện Mặc dù viên mục giả Cũng không biết đoàn phong lấy đâu ra Sự tự tin này Nhưng sau khi nghe anh ta nói như vậy Không hiểu sao cậu lại thấy yên tâm. Dường như lời anh ta nói chính là luật thép. Chỉ cần đã nói ra, thì nhất định có thể làm được. Bởi vì không thừa nhiều đạn, nên viên mục giã ném khẩu súng kia xuống đất, đợi sau khi bọn họ quay lại sẽ lấy nó. Dù sao thứ này cũng khá nặng, nếu bây giờ cầm theo nó, sẽ rất vướng víu. Sau khi mấy người đi vào biệt thự nhà họ Hoàng, tất cả đều bật đèn pin cá nhân lên. Nhưng vừa bước vào, đã suýt ngất vì cái mùi trong biệt thự. Nó thật sự quá nồng nặc, không rõ rốt cuộc nó là mùi gì mà khó người đến thế. Nhưng viên mục dã lại cảm nhận được bên trong mùi thối dường như còn kèm theo mùi máu tươi. Đoàn phòng đi trước dùng đèn pin chiếu xung quanh. Anh ta phát hiện dường như trên cửa sổ biệt thự đều chát một lớp gì đó. Tia sáng của đèn pin rất khó xuyên qua. Mấy người bọn họ đi cực kỳ chậm, chỉ từ từ dịch chuyển về phía trước. vì sợ có thứ gì đó bất ngờ nhảy ra thì không thể đối phó được viên mục dã nhìn thứ ở trên kính và lê mà trong lòng thấy buồn bực cậu nghĩ chẳng lẽ chủ nhân trước đây đã bôi nó lên hơn nữa nhìn bố cục của tòa biệt thượng này thì chắc nó là khách sạn bình thường mở cửa làm ăn tại sao lại bôi đen toàn bộ cửa sổ chứ nghĩ đến đây viên mục dã thận trọng đi tới trước cửa sổ và giơ tay sờ thứ ở trên cửa kính Vậy mà khi cậu sờ vào lại có cảm giác dính dính giống như keo vậy. Sau đó viên mục giã giơ ngón tay lên mũi để người, cậu giật mình. Cái này lại là máu. Hóa ra toàn bộ cửa kính có thể đón ánh sáng trong biệt thự, đều được bôi một lớp máu. Sau khi đạt được kết luận này, viên mục dã lập tức quay về bên cạnh mọi người, rồi nói với vẻ mặt khó coi. Mọi người mau đi ra ngoài, ở đây rất quái lạ. Đoàn phòng vừa định hỏi xem viên mục giã phát hiện được cái gì, thì bỗng nghe thấy đằng sau ghế sofa bằng da thật, có tiếng rên rỉ. Mọi người lập tức dơ súng chĩa về hướng đó, trưởng khai hết tỏ, ai ở chỗ đó? Ở chỗ hơi có ánh sáng, đột nhiên có một bàn tay đầy máu rũi ra. Nó đang cố sức bám vào ghế sofa để leo ra từ sau ghế. Bởi vì không rõ tình huống, mấy người ở số 54 không dám mạo hiểm đi qua đó. Đến tận khi chủ nhân của bàn tay máu kia cật lực leo ra từ sau ghế sofa mọi người mới nhìn rõ đó là kim dòng gì mất tích cả ngày nay. Không biết kim dòng gì bị thương ở đâu tóm lại toàn thân anh ta toàn là máu anh ta đang muốn bò về phía mọi người trong trạng thái nửa sống nửa chết Trường Khai và Trường Đại Quân muốn đi qua cứu không ngờ đúng lúc này tất cả đều nghe được một tiếng ong ong kỳ quái Ngay lúc mọi người còn đang tò mò đó là âm thanh gì Bỗng thấy kim nhồng gì đột nhiên biến sắc. Tiếp đó thân thể của anh ta bị một lực lượng không rõ kéo về phía sau. Nháy mắt đã biến mất trong bóng tối. Tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của kim dòng gì quanh cẩn trong căn biệt thự trống trải. Trong nhất thời, làm sự sợ hãi của mọi người, nhân lên gấp vài lần. Trường khai run dậy hỏi, mọi người có nhìn thấy cái gì kéo hắn đi không? Nói thật thì biến cố vừa rồi tới quá nhanh, căn bản không ai có thể nhìn thấy được. Thứ gì đã túm kim dòng gì đi Nhưng có một điều có thể khẳng định Đó là vật kia có sức mạnh rất lớn Không giống như con người Hoặc nhiễm nuốt một ngụm nước bọt Rồi khẩn trường hỏi Mọi người có nghe được âm thanh vừa rồi là gì không Đoàn phong trầm giọng giận dò Có Đó là một tiếng ồng ồng với tần suất thấp Nó chuyển tới từ sau lưng kim dòng gì Mọi người cẩn thận một chút Trong biệt thự này Có vật nào đó rất quái lạ Không ngờ đoàn phong vừa dứt lời, viên mộc giả bỗng nghe thấy tiếng ong ong vang lên trên đầu cả nhóm. Cậu lập tức chiếu đèn lên trên xem, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng viên mộc giả biết chắc chắn có gì đó trên đầu bọn họ. Rất nhanh sau đó, loại âm thanh tần suất thấp này xuất hiện ngày càng dày đặc, giống như có vật gì đó đang vây lê bọn họ. Đúng lúc này viên mộc giả đột nhiên cảm thấy có một cơn gió tanh đánh về phía mình. Cậu lập tức dùng khẩu súng đập một cái theo phản xạ Trong không khí bỗng vàng lên một tiếng chí thảm thiết Tất cả mọi người đều bị giật mình Bởi vì trong biệt thự có một thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy đang tập kích bọn họ Lúc này mọi người rút thật nhanh ra khỏi biệt thự Nhưng bọn họ vẫn không thể thoát khỏi sự truy kích của những thứ kia Bởi vì cả nhóm đều có thể cảm giác được Có vài thứ đang bao vây xung quanh Trong lúc bối rối Mấy người chỉ có thể liên tục qua khẩu súng trong tay Chỉ sợ có đồ vật gì đó sẽ đột nhiên nhào đến. Không ngờ động tác của Trương Khai hơi mạnh nên không cẩn thận đã làm rơi chiếc mũ lưỡi chai trên đầu viên mục giã. Trong tích tắc, thế giới trước mắt viên mục giã đã biến thành màu đỏ máu. Mà đúng lúc này cậu cũng đã nhìn rõ rốt cuộc là thứ gì đang phát ra tiếng ong ong với tần suất thấp. Đó là một loại quái vật cao hơn nửa người, có bốn chi, giống nhân loại, nhưng toàn thân màu đỏ máu. Giống như là con khỉ bị lột ra vậy Khi viên mộc dã nhìn thấy những con quái vật này Trong lòng cậu lập tức lạnh ngắt Hóa ra bọn họ đã bị loại quái vật kinh khủng này vây đầy xung quanh Từng con đều trông rất kích động Đang chuẩn bị nhào lên cắn chết bọn họ Viên mộc giã biết mặc dù bọn đoàn phòng không thấy những con quái vật này Nhưng nó lại có thân thể thật sự Mà không phải là một ảo ảnh nào đó Nhìn số lượng những con quái vật này Chỉ sợ là những người dân đảo mất tích trước đó Cùng với nhân viên cứu hộ sau này Thậm chí bao gồm cả 7 người kim dụng gì Đều khó mà thoát được kiếp nạn Hiện giờ chỉ có một mình viên Bộc giã nhìn thấy những con quái vật này Thế là cậu nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình Rồi trầm giọng xuống nói Xung quanh chúng ta là một số quái vật mắt thường không thể nhìn thấy Bọn chúng có thần thể thật sự Động tác cực nhanh Cao khoảng hơn nửa người Là loại khát máu ăn thịt Âm thanh ong ong tần suốt thất này Là phát ra từ trong miệng bọn chúng Sau khi viên mộc giã nói xong Tất cả mọi người đều sừng sốt ngạc nhiên Xem ra bọn họ cần một chút thời gian để tiêu hóa Nhưng mấy con quái vật kia lại không chịu đợi Một con trong số đó bất ngờ tiến công Viên mộc giã thấy vậy không kịp nghĩ nhiều Mà giơ tay lên bắn một phát nát đầu nó Trong nháy mắt Một chất lòng sền sệt tung tóe lên người cả bọn Mọi người dùng đèn pin để soi thì lại phát hiện máu của đám quái vật này là màu xanh. Viên mục dã thấy mình bắn một phát mà chết một con quái vật thì khẽ thở vào. Xem ra những con quái vật này không phải bất tử. Ừ thế duy nhất của chúng là có thể tàng hình. Lúc này viên mộc dã nhìn thoáng qua bốn phía. Cậu cảm thấy ở đây quá trống trải. Những con quái vật đó lúc nào cũng có thể tấn công từ bốn phía. Thế là viên mộc dã bảo đoàn phong. Đội trưởng đoàn vào biệt thự trước đi. Bên trong đó chắc có thể cung cấp chỗ nấp tạm thời cho chúng ta. Đoàn phong gật đầu. Được, mọi người tiến vào biệt thự trước đi. Vì sợ để ý đầu lại không lo được đuôi, nên mặc dù viên mộc giã đi tại cuối cùng, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn về phía trước của đoàn đội. Trước đó khi viên mộc giã bắn chết một con quái vật, những con khác đang vây quanh chuẩn bị nhào lên, dường như cũng bị kinh sợ. Bọn quái vật không ngờ rằng trong đám người này lại có một người nhìn thấy được bọn chúng. Nên trong lúc nhất thời, chúng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi tiến vào biệt thự, viên mục dã cảm thấy đầu mình vang lên ong ong. cặp mắt cậu lúc này cũng đỏ như máu, giống như lúc mới lên đảo. Căn biệt thự nhà họ Hoàng trước đó không còn có một ai, đột nhiên trở nên rất náo nhiệt. Viên mục giã biết đây là một chút từ trường tư duy còn sót lại, nhưng hiện giờ cậu cũng không có thời gian bàn để ý đến cái gọi là từ trường tư duy. Viên mục dã chỉ có thể dẫn theo mọi người, chạy vào tầng 1 của biệt thự, cậu muốn tìm một gian phòng để trốn tạm một lúc. Trong lúc này, thỉnh thoảng cũng có vài con quái vật không sợ chết xông tới, nhưng viên mục dã làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy, cũng không phải uổng phí, khả năng bắn súng của cậu cơ bản là bách phát bách trúng. Viên mục dã bắn liên tiếp vài phát, đều nát đầu mấy con quái vật đằng nhào đến. Viên mục dã phát hiện ở góc tây bắc của sảnh chính có một gian phòng đang đóng cửa. Cậu phân tích với tình hình trước mắt, thì chắc trong đó không có loại quái vật tàng hình này. Thế là viên mục giã dẫn theo mọi người, vừa nổ súng vừa rút lui, cuối cùng dẫn mọi người đến gian phòng tạm thời tương đối an toàn. Sau khi viên mục giã đóng cửa, thì việc đầu tiên là kiểm tra xem bên trong có quái vật không. Khi xác định bên trong rất sạch sẽ, cậu mới thở vào một cái. Cùng lúc đó, những con quái vật bên ngoài đang liên tục phá cửa. Cùng may đây là một cái cửa gỗ vừa dày vừa nặng. Bọn chúng không thể phá nó trong một thời gian ngắn được Mấy người ở đây Ngoại trừ đoàn phong ra Thì đều chưa thể tỉnh táo lại được Tất cả đều có cảm giác sống sót sau tai nạn Hoác nhiễm thở hồn hền Hỏi Cái này, đây là thứ gì vậy? Bọn chúng là người, quỷ hay động vật? Viền mục giả lắc đầu đáp: Không biết, mấy thứ này có tốc độ rất nhanh Nhưng nhìn qua không giống con người Mà giống một loại khỉ nào đó Trường khai hoảng sợ Động vật giống như khỉ mà cũng ăn thịt người sao? Không ngờ tàng nam nam lại bảo Tại sao không? Khỉ là loại động vật ăn tạp Bọn chúng có thể ăn tất cả những gì mà chúng nghĩ là ăn được Đoàn phòng nhìn đám máu tanh tuổi đang dính trên tay và nói Bọn chúng không phải người Cũng không phải khỉ Mà chắc là một loại quái vật biến dị nào đó được con người tạo ra Đại quân giật mình hỏi Quái vật biến dị được tạo ra Giao phối rồi tạo ra Đoàn phòng dường như biết một chút gì đó, nhưng lúc này anh ta không muốn giải thích nhiều, bởi vì cánh cửa gỗ bảo vệ mọi người đã hơi lùng lây sắp đổ. Chắc nó không kiên trì được lâu nữa. Trường Khải tức giận. Được rồi, cuối cùng thì em cũng đã biết đúng phần kia là do thứ gì tạo ra. Hoặc nhiễm nghi ngờ hỏi. Không đúng, tại sao ban ngày chúng ta lại không gặp bọn chúng? Viên mộc giã nhìn thoáng qua cánh cửa sổ thủy tinh trong phòng. Cậu giải thích. Bởi vì chúng nó sợ ánh nắng, Những con quái vật này xoa máu lên toàn bộ cửa sổ để ngăn không cho ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Đám quái vật bên ngoài vẫn liên tục xô cửa mặc dù cánh cửa này vô cùng nặng nhưng không kiên trì được lâu nữa. Viên mục giã biết nếu không nghĩ ra biện pháp thì tất cả đều phải chết ở chỗ này. Thế là cậu ngẩng đầu nhìn trong phòng và phát hiện đây là một gian phòng chứa đồ của khách sạn. Bên trong có một chút nước khoáng và mì tôm. Viên mục giã hơi suy nghĩ một chút thì nảy ra một ý tưởng. Hiện giờ chỉ có mình cậu có thể nhìn thấy những con quái vật đó. Tất nhiên viên mục giả không thể để tất cả đi theo mạo hiểm cùng mình được. Thế là cậu quay đầu nhìn về phía cửa sổ thủy tinh, rồi nói với mấy người đoàn phong. Tôi có thể nhìn thấy vật đó, lát nữa tôi sẽ dụ bọn chúng đi. Nhớ kỹ, không ai trong số mọi người có thể nhìn thấy chúng, cho nên trước khi trời sáng, đừng có ai đi ra ngoài, biết không? Đoàn phong phản đối. Không được. Thứ này có số lượng nhiều lắm, kể cả cậu có thể nhìn thấy chúng cũng quá nguy hiểm. Nếu nhiều bọn chúng cùng nhau tiến lên, cậu sẽ không thể đối phó được. Viên mục dã không có thời gian tranh luận với đoàn phong, cậu cướp lấy băng đạn dự bị trong túi hoắc nhiễm, rồi nghiêm nghị bảo: "Nhớ kỹ, trời chưa sáng không ai được phép đi ra." Sau khi nói xong, viên mục dã mở cửa sổ thủy tinh để ra ngoài. Ngay sau đó, cậu xoay tay lại để đóng chặt cánh cửa. Bên ngoài biệt thự lúc này hoàn toàn yên tĩnh, dường như toàn bộ quái vật đều chạy vào trong biệt thự và chuẩn bị dùng đám người số 54 để ăn cơm. Viên mục dã từ từ mò tới cửa chính biệt thự, sau đó dơ ngón trỏ lên môi để huyết sáo một tiếng thật to. Đám quái vật trước đó còn ong ong vây quanh phòng chứa đồ, lúc này nghe được âm thanh bên ngoài thì đều bò ra. Viên mục dã nhìn thấy mà lập tức lạnh cả người, cậu không hề chần chừ mà xoay người chạy ngay xuống núi. Thật ra viên mục Giả cũng không nắm chắc được có bao nhiêu phần trăm bỏ rơi được đám quái vật này, bởi vì tốc độ của bọn chúng thật sự quá nhanh, cậu gần như dùng hết sức bú sữa mẹ để chạy, nhưng âm thanh ống ống đó vẫn ở phía sau. Việc đã đến nước này, viên mục Giả không có thời gian để hối hận, cậu chỉ có thể chạy thục mạng về phía trước, mà không dám tùy tiện quay đầu, bởi vì cậu sợ rằng mình mà quay lại thì sẽ bị đại quần quái vật ở đằng sau dọa đến nhũn cả chân rồi giảm tốc độ. Nhưng khi viên mục dã sắp chạy đến chân núi, thì lại cảm giác tiếng ong ong phía sau lưng càng lúc càng gần. Viên mục giã biết, nếu mình thật sự không tìm được một chỗ trốn an toàn, chỉ sợ thật sự sòng phìm mất. Đúng lúc này, viên mục dã thấy mấy căn biệt thự mà bọn họ đã tìm kiếm lúc trước khi lên núi. Thế là cậu cắn răng rồi rẽ vào một căn trong số đó. Theo suy nghĩ của viên mục giã, đường sống duy nhất của cậu bây giờ chính là tìm được một căn phòng để tạm thời trốn tránh. Dù sao, cậu có thể nhìn thấy những con quái vật đó, cho nên nếu trốn trong không gian hẹp một chút, thì có lẽ cơ hội sống sẽ lớn hơn một chút. Nhưng viên mộc dã đã quên một điều, là cậu không đội chiếc mũ mà tiến sĩ lầm làm riêng cho cậu, cho nên khi cậu vừa đi vào, đã thấy rất nhiều bóng người đi loanh quanh trong biệt thự. Trong nháy mắt, đầu của viên mộc dã như căng vòng lên, rất khó chịu, cơ thể cậu lào đảo một cái rồi suýt nữa ngã lăn ra đất. đám quái vật sau lưng cũng đã đuổi tới nơi. Viền Mộc Giã cố gắng chịu đựng, rồi quay đầu bắn vài phát, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, gần như không bắn trúng con nào. Cực chẳng đã Viền Mộc Giã đành cố nén khó chịu để chạy đến nấp đằng sau một quầy phục vụ. Nhưng Viền Mộc Giã biết trốn ở đây khác với trốn ở bên ngoài, chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi, nó không thể giải quyết gốc rễ của vấn đề. Lúc ra ngoài, do vội vàng. Nên cậu không nhớ mình vứt chiếc mũ lưỡi chai ở chỗ nào. Bây giờ viên mục dã không đội chiếc mũ, nên chỉ sợ quái vật còn chưa tiến đến ăn cậu, thì chính bản thân viên mục dã đã sắp tèo rồi. Lần này, viên mục dã đúng là chẳng biết phải làm gì. Nếu biết sớm thế này, thì thà chạy đến chỗ nào chống chải còn hơn, tối thiểu còn có thể đánh lén bọn quái vật này. Ngày lúc viên mục dã không biết phải làm gì, bên ngoài bỗng vang lên tiếng súng, khiến cậu giật mình. Viên mục dã nghe mà thấy lòng nặng nề, bởi vì cậu biết chắc là trong đám người số 54 có ai đó không nghe lời mà mạo hiểm chạy đến cứu mình rồi. Viên mục dã lập tức đứng lên từ đằng sau quầy phục vụ. Đúng lúc này có mấy con quái vật đang nhào về phía cậu, viên mục dã bắn vài phát theo phản xạ, ngay cả cậu cũng không ngờ có thể thật sự bắn chúng. Trong lúc viên mục dã còn đang ngây người, lại một loạt tiếng súng pằng pằng pằng vang lên. Giờ viên mục dã mới phát hiện Hóa ra mấy con quái vật vừa rồi không phải do mình bắn chết. Lúc này cậu thấy đoàn phong đang che hai mắt bằng vài đen, một tay cầm khẩu đột kích nhỏ chạy vào. Viền mục giã ngờ ngác. Đội trưởng, cậu không ngờ sau khi chế kín mắt thì đoàn phong lại có thể nhìn thấy những con quái vật này. Trong lúc Viền mục giã còn chưa tình hồn lại, đoàn phong đã lấy một vật bên hồng ra, ném cho cậu và bảo, mau đội lên rồi chạy theo tôi ra ngoài. Viền mục giã cầm lấy nhìn một chút, Hóa ra là chiếc mũ lưỡi chai của cậu Sau khi đội chiếc mũ Viên mục giã lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều Nhưng khi màu đỏ máu trong mắt cậu biến mất Hình dáng của những con quái vật kia cũng biến mất theo Viên mục giã chạy đến bên cạnh đoàn phong Thì phát hiện cả người anh ta toàn là máu Xem ra trên đoạn đường này Anh ta đã bị bọn quái vật làm bị thương không nhẹ Viên mục giã hơi sợ hãi hỏi Đội chồng đoàn Anh sao lại đến đây Đoàn phong tức giận nói Nếu tôi không đến, chắc sáng mai cậu biến thành phân của bọn chúng rồi. Viền mục giã ánh nấy. Anh bị thương rồi. Nhưng đoàn phong nói với vẻ không quan trọng. Không sao, bị cào tí thôi. Không quan trọng. Đoàn phong nói xong, đột nhiên bắn vài phát về phía sau lưng viền mục giã để giết chết vài con quái vật. Những con vật này cũng rất quái lạ. Mặc dù rất khó để mọi người nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng khi bị thương chảy máu, thì dòng máu màu xanh lam đó lại lập tức hiện ra. viên Mộc giã biết một mình đoàn phong không thể đối phó được nhiều quái vật như vậy. Thế là cậu tháo mũ xuống đeo ở bên hông, sau đó cũng nói với vẻ không quan tâm. Đôi chồng đoàn để xem đêm nay là sống hay chết nào. Đoàn phong nói bằng giọng tự tin. Yên tâm, hôm nay chúng ta không ai chết được. Lúc này, đám quái vật vây quanh bọn họ cũng đỏ cả mắt lên. Chắc bọn chúng không ngờ hai người này khó chơi đến thế. Thịt đã đến cạnh miệng rồi mà không làm cách nào để ăn được. Trong nháy mắt, những con quái vật này đều há miệng đầy răng nanh giả, rồi cùng nhau sông lên. viên mộc dã không kịp suy nghĩ nữa, mà chỉ có thể liên tục dùng khẩu súng bắn về phía đám quái vật đang nhào tới. Trong nhất thời, loại máu màu xanh kia bắn tung tué khắp nơi. Đừng thấy đoàn phòng trẻ hài mắt, nhưng tài của anh ta cứ như mọc mắt vậy. Bất kể đám quái vật có nhào đến từ hướng nào, thì đều bị anh ta bắn một phát chết tươi. Nhưng dù sao số lượng đạn của hai người cũng có hạn. Mặc dù đoàn phòng đã cầm hết mấy băng đạn dự phòng của những thành viên khác trong đội số 54, nhưng bây giờ cũng sắp bắn sạch. Lúc này, có một tiếng soạt soạt vang lên. Khẩu đột kích nhỏ trong tay viên mục dã đã hết đạn. Cậu thấy thế, lập tức ném nó xuống đất, rồi lấy súng lục bền hồng và bắn tiếp. Viên mục dã cảm thấy thời gian đêm này trôi qua vô cùng chậm. Mỗi một phút đối với hai người đều là một loại dày vò. Nếu như bắn hết sạch đạn mà trời còn chưa sáng, Vậy hai người chỉ còn đường chết. Cuối cùng, đoàn phong cũng bắn sạch số đạn của mình. Viên mục giã cũng lắp băng đạn cuối cùng vào súng. Cậu nhìn đống thi thể quái vật nằm đầy xung quanh. Tiếp đó, cậu không quay đầu mà nói với đoàn phong. Đội trưởng, để tôi yểm hộ anh rút lui. Anh tìm một chỗ an toàn trốn trước đi. Đợi trời sáng, chúng ta sẽ tập hợp trước cửa biệt thự nhà họ Hoàng. Đoàn phong hử lệ. Tôi mà rút lui thì mình cậu xử lý thế nào? Cậu nghĩ mình là nà trà tám tay chắc. Cậu có nhìn thấy tòa nhà bằng gạch đỏ mà phía dưới có một nửa cái cửa sổ kia không? Dưới đó chắc là có một cái tầng hầm. Hai người chúng ta phải nghĩ biện pháp vào đó trốn một lúc. Lúc này, viên mục dã giơ tay bắn chết hai con quái vật đang nhào đến. Sau đó nhìn về phía biệt thự bằng gạch đỏ mà đoàn phòng nói. Đúng là ở góc phải phía dưới có nhìn thấy một nửa cái cửa sổ. Nhưng nhìn vị trí thì cửa vào chắc ở bên trong cần biệt thự đó. Viên mục dã không có thời gian cân nhắc nữa. Cậu vừa dùng súng bắn chết bọn quái vật ngăn ở phía trước, vừa nói với đoàn phong, tôi đi trước mở đường, anh nhất định phải theo sát tôi. Đoàn phong khua khô còn dao quân dụng liên tục đánh chết hai con quái vật, sau đó mới bảo, yên tâm, cậu cứ đi trước đi. Thật ra viền mục giã cũng biết, chỉ cần mình vừa vào trong biệt thự thì nhất định phải đội mũ lưỡi chai lên, cho nên trên đường đi cậu cố gắng dọn sạch toàn bộ chướng ngại, sau khi hai người vào trong thì đóng thật chặt cửa lại. sau khi được hưởng thụ giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, bọn quái vật phía ngoài bắt đầu điên cuồng phá cửa. đầu tiên viên mục giả xác nhận trong biệt thự không có loại quái vật kia, thì mới đội chiếc mũ lên. sau đó cậu cùng đoàn phòng đi tìm lối vào căn phòng dưới đất. cũng may mà tầng hầm cũng không phải chỗ bí mật gì, đó là nơi mà chủ nhà dùng để cất rượu, cho nên bọn họ rất nhanh đã tìm được cửa vào. hai người thuận lợi tiến vào hầm rượu trước khi cánh cửa bị phá tan. sau đấy bọn họ tạm thời lẩn trốn bên trong. Sau khi viện mộc dã đi vào mới phát hiện độ kín của cánh cửa hầm rượu rất tốt. Có khi nó sẽ tạm thời che giấu mùi của bọn họ. Dù sao, cậu cũng không biết mũi của bọn quái vật này thính đến mức nào bọn chúng có thể dựa vào mùi máu trên người đoàn phong mà tìm đến đây hay không. Nghĩ đến mùi máu trên người đoàn phong, lúc này viện mộc dã mới nhớ tới vừa rồi mình cũng bị thương do quái vật cào. Không biết bọn quái vật này có mang virus không? Nhất định phải tiêu trừ độc thận nhanh chóng mới được. Không ngờ viên mục giã lấy túi cấp cứu ra để giúp đoàn phong tiêu trừ độc thì lại bị đoàn phong từ chối. Anh ta nói mình không sao, không cần lãng phí thứ này. Viên mục giã đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng đoàn phong. Cậu đâu phải là trẻ con, sao có thể lừa dễ vậy được? Vết máu trên người đoàn phong không thể lừa được người khác vì máu của đám quái vật dính trên người đều là màu xanh mà trên người đoàn phong toàn là màu đỏ. Vậy máu đó chỉ có thể là của chính anh ta. Nhưng khi viên mục giã vất vả cởi áo ngoài của đoàn phong ra Thì lại phát hiện trên người anh ta không hề có vết thương Viên mục dã nhìn thấy thì hơi ngạc nhiên Đoàn phong lập tức mặc lại áo rồi bảo Tôi đã nói là mình không bị thương Cậu nhóc này sao lại không tin nhỉ Mặc dù viên mục dã hơi ngạc nhiên Nhưng lại không nói thêm gì nữa Chỉ là trong lòng cậu vẽ lên một dấu chấm hỏi to đùng Tuy bây giờ trên người đoàn phong không hề có vết thương nào Nhưng lỗ hồng nhốm máu trên quần áo vẫn còn đó mà Chẳng lẽ do vết thương quá nhỏ, chưa cần xử lý đã tự khép lại. Nhưng nhìn vào từng vết cắt dính máu trên quần áo của đoàn phòng có thể thấy, mặc dù những vết thương đó chắc không quá sâu, nhưng người bình thường không thể nào liền lại, không một dấu vết trong một thời gian ngắn như vậy được, phải không? Dù trong lòng viên mục giã tràn đầy nghi ngờ, nhưng cậu không hề nói ra, bởi vì cậu biết mỗi người đều có bí mật của riêng mình, trừ khi đoàn phòng muốn nói, nếu không thì cậu sẽ không bám dịp lấy đề tài này. Không ngờ đúng lúc này, bỗng nghe phía ngoài có một tiếng rầm thật to vang lên. Chắc là cánh cửa biệt thự đã bị quái vật phá tan. Trong nhất thời, những tiếng ong ong lập tức tiến từ xa đến gần, rồi phân tán ra mọi ngóc ngách của biệt thự. Sự thật chứng minh cánh cửa hầm rượu này khá kín, mặc dù những con quái vật đó liên tục tìm kiếm bốn phía trong biệt thự, nhưng vẫn không phát hiện vị trí cụ thể của viên mục giả và đoàn phong. Cứ như thế này, thì cuối cùng hai người họ Sẽ tranh thủ được cơ hội để thở lấy hơi. Ít ra bọn họ cũng được nghỉ ngơi một chút. Đoàn phòng dùng đèn pin chiếu lên mấy cái giá gỗ đựng rượu. Tiếp theo anh ta hưng phấn A một tiếng và nói. Không ngờ ở đây còn giấu ít đồ tốt. Viện mộc giã lập tức nhìn về phía mấy cái giá để đồ. Cậu phát hiện trên đó chất đầy rượu. Viện mộc giã cầm một chai lên nhìn lướt qua. Hóa ra toàn bộ đều là vodka loại nặng, tầm 60 độ. Đoàn phòng mở một chai ra uống một ngụm. Rồi nói, đủ mạnh đấy. Sau đó hai người liếc nhìn nhau một cái, rồi ngầm hiểu mà nở nụ cười. Hầm rượu này khoảng 30 mét, ngoại trừ cái cửa chính để đi ra ngoài, thì còn một cửa sổ lộ ra một nửa. Cũng mày viên mộc dã và đoàn phòng cũng không béo, với thân hình của bọn họ thì chắc có thể dễ dàng chui ra. Trong hầm rượu có mấy cái giá đỡ cao tầm một người, nó được dùng để trưng bày vodka loại nặng. Nếu bây giờ viên mục giã mở cánh cửa hầm đang bị bịt kín ra, những con quái vật kia chắc chắn sẽ soạt một cái cùng nhau chui vào. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ làm đổ những giá đỡ rượu này. Những chai ca này đều được đựng trong chai thủy tinh. Nếu rơi xuống đất sẽ vỡ tan ngay, đến lúc đó hầm rượu chưa đến 30 mét vuông sẽ ngập đầy loại rượu 60 độ này. Khi đó chỉ cần một mồi lửa, vậy thì toàn bộ hầm rượu sẽ bị bùng cháy trong nháy mắt. Mà đám quái vật đuổi theo viên mục giả đến đây Vì số lượng quá nhiều Nên không thể mau chóng thoát ra từ cửa sổ Biện pháp này mặc dù hơi tàn nhẫn Nhưng lại có sức sát thương kinh người Nó chưa chắc có thể giết toàn bộ quái vật Nhưng ít nhất sẽ làm số lượng của bọn chúng giảm mạnh Nói là làm Trước tiên viên mục giả và đoàn phòng kiểm tra một lần số rượu mạnh trong hầm Sau đó mở cửa sổ để chuyển mười mấy chai ra ngoài Tiếp đó đặt toàn bộ số rượu ra dìa giá gỗ Chỉ cần hơi chạm vào là rượu sẽ rời ngay xuống đất Sau khi chuẩn bị xong mọi việc Đoàn phong bảo viên mục giã Chui ra ngoài cái cửa sổ nửa kia trước Cậu sẽ cầm mấy chai rượu ra cửa chính chặn đường Một khi phát hiện có quái vật chạy ra Thì sẽ chầm lửa trên đám bông ở đầu chai rượu Rồi ném vào trong biệt thự Để chặn đường lui của bọn chúng Viên mục giã lắc đầu nói Không được Người ở lại phải mở cánh cửa hầm đang bịt kín Dẫn bọn quái vật đó tới Ngay sau đó còn phải chui ra ngoài từ nửa cửa sổ thật nhanh. Cuối cùng phải hoàn thành châm lửa. Anh không nhìn thấy những thứ kia. Chỉ cần một bước sai lầm là kế hoạch này sẽ hỏng. Đoàn phòng cũng biết viên Mộc giã nói đúng. Nhưng trong cái không gian bịt kín này, viên mục giã mà tháo chiếc mũ xuống, thì thân thể cậu sẽ xuất hiện tình trạng không đủ sức khỏe để hoàn thành các bước tiếp theo. Nếu mạo hiểm như vậy, còn chẳng bằng để anh ta làm. Nghĩ đến đây, đoàn phòng không thương lượng với viên Mộc giã nữa. mà dùng tay nâng cậu lên cửa sổ. Viện mộc giã tự nhận mình không hề yếu, thế mà so sánh với đoàn phòng, cũng phải lực bất tòng tâm. Thoáng cái cậu đã bị đoàn phòng đẩy ra cửa sổ. Màu đi ra cửa biệt thự chặn đường. Đoàn phòng nói xong, thì che miếng vải đen lên mắt. Sau đó anh ta không quay đầu, mà đi về hướng cửa hầm rượu. Viện mộc giã biết lúc này có nói gì cũng vô ích. Cậu lập tức bỏ chiếc mũ xuống, sau đó dùng tay cầm ba chai rượu. Rồi lặng yên đi tới cửa chính biệt thự. Giống như bọn họ đã đoán trước đó, cửa biệt thự đã bị bọn quái vật phá tan. Viện mục giã cẩn thận trốn sau hồ nước ở cổng, tập trung quan sát tình huống bên trong. Mặc dù thỉnh thoảng có vài con quái vật đi qua cửa, nhưng bọn chúng lại nhanh chóng bỏ về hướng hầm rượu. Viện mục dã biết bọn quái vật này đã tập trung chú ý vào hầm rượu, xem ra đoàn phòng đã mở cánh cửa đang đóng kín của hầm rượu. Thật ra trong lòng Viên mộc giã đang thầm đổ mồ hôi thay cho đoàn phong, kể cả thính lực của anh ta mạnh hơn người khác. Nhưng nếu muốn trong tình huống chê kín mắt mà phải ra mở cửa, tiếp đó vừa đi vừa về giữa các giá gỗ, cuối cùng còn leo ra cửa sổ rồi hoàn thành việc châm lửa. Đừng nói là bịt mắt, mà kể cả mở to mắt, Viên mộc giã cũng thấy chưa chắc mình đã có thể hoàn thành nó thuận lợi. Ngay lúc Viên mộc giã còn đang suy nghĩ lung tung, bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đám quái vật truyền tới từ phía hầm rượu, cậu nghe được mà thấy rùng mình. Viền Mục Giả biết ngay là đoàn phong đã châm lửa, thế là cậu cũng vội vàng đốt mấy chai rượu trong tay mình, rồi chăm chú nhìn lối ra của biệt thự. quả nhiên cậu thấy mấy con quái vật toàn thân đều là lửa đang chạy từ bên trong ra. Viền Mục dã đương nhiên không thể cho bọn chúng có cơ hội này. cậu giờ hai chai rượu đã châm lửa lên, rồi ném về phía cửa, hai tiếng choàng choàng vang lên. Cửa biệt thự lập tức bị phủ bởi một ngọn lửa màu xanh lam. Mấy con quái vật nhìn thấy không thể ra được cửa, thế là tất cả đều chạy ngược trở về để tìm chỗ không có lửa mà trốn. Không ngờ một số đồ vật trong biệt thự rất nhanh đã bắt lửa từ bọn quái vật. Ngọn lửa lớn trong nháy mắt bao trùm toàn bộ biệt thự. Viện mục giã không ngờ rằng mình lại đi đốt nhà người khác mặc dù phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng nhưng trong lòng cậu vẫn không nỡ. Không ngờ đúng lúc này có một giọng nói vang lên sau lưng cậu. Cần nhà cổ hơn trăm năm mà lại bị hủy như vậy. Đúng là đáng tiếc thật. Viên mục giã giật mình vội quay đầu lại nhìn. Và cậu thấy đoàn phòng đã tháo miếng vải đèn trước mắt xuống. Đang đứng sau lưng cậu với vẻ mặt tiếc nuối. Viên mục giã hơi giật mình. Đội chồng đoàn, anh đến lúc nào thích? Đoàn phòng cười. Ngày lúc cậu đốt nhà người ta. Viên mục giã nghe vậy thì vội vàng giải thích. Vừa rồi tôi chỉ ném bình rượu vào cửa là do đám quái vật đó. Đoàn phòng cắt ngang lời của viên mục Dã. Được rồi, nói vui vậy thôi, chỉ cần có thể diệt đám quái vật đó. Đừng nói là một căn nhà cổ, kể cả có đốt toàn bộ hòn đảo, thì quân đội nước gì cũng chẳng có ý kiến gì đâu. Ngọn lửa lớn cháy đến tận khi trời sáng. Cũng may đó là một tòa nhà gạch đơn độc, cho nên dù có đốt thành cho, thì cũng không bị lan sang những căn khác. Trong quá trình này, Viên mục giã và đoàn phong luôn đứng canh chừng ở bên ngoài. Ngẫu nhiên cũng sẽ có vài con quái vật cả người đẩy lửa chạy ra. Cuối cùng đều bị viên mục giã bắn chết. Vào lúc dạng sáng, mấy người trường khai dùng điện thoại vệ tinh gọi cho đoàn phong. Sau khi xác nhận hai bên đều không gặp nguy hiểm, mọi người mới tụ tập ở cửa biệt thự nhà họ Hoàng. Mặc dù đám quái vật trên đảo đã chết gần hết, nhưng rốt cuộc chúng có lai lịch gì? Ở trên đảo liệu có còn cá lọt lưới hay không? Hiện giờ không ai trả lời được câu hỏi đó, cho nên bọn họ nhất định phải tiến vào biệt thự nhà họ Hoàng để điều tra một lần nữa. Khi mấy người bọn họ tụ tập ở cửa biệt thự, tất cả đều có cảm giác sống sót sau tai nạn, mà trong dáng vẻ viền mộc dã và đoàn phong lúc này hơi thảm, chưa nói đến trên người họ đầy máu xanh, mà toàn thân họ còn tỏa ra một mùi hôi thối cực khó người, giống như một con cá muối đã mục nát vậy. Những người khác còn đỡ, hoặc nhiễm chỉ người một cái là chạy sang bên cạnh nôn thốc nôn tháo. Đoàn Phong thấy vậy thì khó chịu hỏi, khó người thế cờa. Trường Khai nói rất chân thành, đúng, quá khó người, không hề dễ người hơn mấy đóng phân dưới đất kiệt. Viên Mộc Giả cười khổ, để đều là máu của loại quái vật đó. Trên đường đi mọi người đều nhìn thấy mà, đúng là không có nước sạch để tắm một cái. Đoàn Phong tức giận bảo, tắm cái giấm mấy, mấy người thành thật đợi dưới ánh nắng đi. Tôi và tiểu viên đi vào trong xem thế nào Nếu như trước khi trời tối Chúng tôi còn chưa đi ra Vậy thì các cô các cậu lập tức trốn về phòng chữa đồ Mà đêm qua đã trốn ở đó đi Nếu sáng mai cũng chưa thấy chúng tôi đi ra Hãy lập tức gọi cho Tổng Giám Đốc Lâm Và bảo bọn họ lên đảo đón mấy người về Hoặc nhiễm vội truy hỏi Vậy còn hai anh Giọng đoàn phong trầm xuống Nếu như sáng mai mà chúng tôi vẫn chưa ra Thì chỉ sợ là không ra được nữa Thật ra không ai ở chỗ này có thể nói rõ được trong căn biệt thự nhà họ Hoàng này có cái gì. Nhưng kiếp nạn trên đảo có liên quan rất lớn với nơi này. Mà điều quan trọng nhất là bọn họ phải tìm được tung tích những người dân đã mất tích trên đảo, bất kể còn sống hay đã chết. Mặc dù những người khác cũng muốn đi theo, nhưng vấn đề là trong số bọn họ không có ai nhìn được bọn quái vật tàng hình kia bằng mắt thường. Cho nên chỉ có đoàn phong và viên mục giả mới được đi vào. mà đoàn Phong cũng chỉ nghe được tiếng quái vật di động. So sánh với viên Mộc dã thì anh ta vẫn kém một chút. Trước khi đi, đoàn Phong còn giao cho mấy người trương khai một việc, đó chính là đập toàn bộ số cửa kính đón ánh sáng. Làm như vậy, thứ nhất là ánh sáng có thể chiếu vào biệt thự, thứ hai là bay bớt cái mùi khó người đang nồng nặc bên trong. Sau khi đoàn phòng và viên mục dã dặn dò xong mọi chuyện, hai người bắt đầu đi vào tòa biệt thự nhà họ hoàng bí ẩn. Lúc trước, Do bị tấn công bởi đám quái vật nên bọn họ cân bản không thấy rõ tình huống cụ thể bên trong. Bây giờ xem mới thấy tòa biệt thự nhà họ Hoàng này xa hoa hơn nhiều các tòa nhà cổ khác. Động tác của mấy người trường khải cũng khá nhanh. Đoàn phong và viên mục giã vừa đi là bọn họ đã bắt đầu đập cửa kính thủy tinh. Khi từng tia nắng chiếu vào biệt thự, hai người mới nhìn rõ sàn tầng một, trên tường, trên ghế sofa, thậm chí cả chiếc đèn thủy tinh treo trên đầu. Đều dính đầy vết máu Đoàn phong sờ vết đạn Trên quầy lễ tân và nói Mấy người kim dòng gì Chắc cũng mới vừa bước chân vào đây Là đã bị tấn công Có điều bọn họ không may mắn như chúng ta Viên mộc Dã gật đầu Chuyện xảy ra quá bất ngờ Kể cả bọn họ có lợi hại hơn nữa Cũng chẳng làm được gì Huống hồ bọn họ còn không nhìn thấy những thứ kia Chỉ có một điều Mà tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu Tại sao mấy người lính đánh thuê này Lại phải vào đây trước chúng ta để đi tìm chết chứ Đoàn phong lắc đầu Ai mà biết được Nhưng mấy người này nhất định là có người thuê Mà người thuê họ Có thần phận không hề đơn giản Kể cả người này không biết tình huống thật sự Của biệt thự nhà họ Hoàng Thì cũng phải biết một số chuyện trong đó Viên mục giã thở dài Chỉ mong trong số lính đánh thuê Có người còn sống Đoàn phong hử lại Cậu cảm thấy có khả năng này à Bọn chúng đã vào trước chúng ta vài tiếng Lúc chúng ta tiến vào Thì chắc mấy người đó đã bị gặm đến cả xương Cũng chẳng còn rồi Viên mục giã tiếc nuối Thật ra lúc chúng ta tiến vào Kim nhung gì vẫn còn sống Nếu như lúc đó có thể cứu anh ta Có lẽ anh ta sẽ không cần phải chết Đoàn phòng biết viên mục giã mềm lòng Anh ta bèn vỗ vai cậu và nói Nghĩ gì thế Dưới tình huống đó Chúng ta tự vệ còn khó Nếu không nhờ cậu nhìn thấy những quái vật kia Chúng ta bây giờ cũng sẽ có kết cục như mấy gã đấy rồi." Viên mục Dã cũng hiểu được đạo lý này, chỉ do cậu làm cảnh sát nhiều năm rồi nên đã quen với việc cứu người trong lúc nguy nan. Tuy bây giờ cậu không còn là cảnh sát nữa, Kim Dung gì cũng không phải là người dân bình thường, nhưng việc trơ mắt nhìn anh ta chết trước mặt mình vẫn khiến trong lòng Viên mục Dã cảm thấy không hề dễ chịu. Nghĩ đến đây, Viên mục Dã giơ tay tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống, cảnh tượng trước mặt trông nháy mắt đã biến thành địa ngục tù là. Không biết có bao nhiêu người đã bị bọn quái vật đó cắn chết tươi ở chỗ này. Có người bị chia nhau ăn tại chỗ, có người thì bị kéo vào một lối đi bên trái. Khi viên mục giã đổi chiếc mũ lên một lần nữa, toàn thân cậu đã đổ đầy mồ hôi. Đoàn phong ở bên cạnh vội vàng hỏi, Không sao chứ, cậu vừa rồi đã nhìn thấy gì thế? Viên mục giã dơ tay chỉ vào một lối đi bên trái rồi nói, Những quái vật kia kéo toàn bộ thi thể ăn không hết vào trong đó. Đoàn phòng gật đầu. Đi, đi qua đó xem thử. Đó là một hành lang rất tĩnh lặng. Đến cả cửa sổ cũng chẳng có. Ánh sáng duy nhất chắc là đến từ những ngọn đèn treo tường. Nhưng viện mộc dã thử một chút lại phát hiện không có chiếc nào sáng cả. Chắc những con quái vật đó sợ ánh sáng nên đã phá hủy toàn bộ bóng đèn. Thật ra chỉ nhìn vào việc bọn quái vật biết xoa máu lên cửa kính. là biết chúng cũng có trí thông minh nhất định cho nên việc bọn quái vật phá hủy bóng đèn treo tường cũng không có gì là lạ. Đoàn phòng nhìn qua cánh cửa gỗ của hành lang và nói bình thường chắc nó luôn được đóng nhưng xét vào vị trí cái lối đi này thì hẳn nó cũng không phải chỗ bí mật gì. Viên mục giã gật đầu còn không có tác dụng bằng hầm rượu mà chúng ta đã nấp tối qua. Bởi vì hành lang này quá tối để an toàn thì viên mục giã vẫn gỡ mũ lưỡi chai xuống Sau khi xác nhận một lúc, hai người mới cầm đèn pin đi vào. Tình huống bên trong khá giống với những gì họ đã đoán. Cuối hành lang, đúng là xuất hiện vài bậc thang hướng xuống phía dưới. Căn biệt thự nhà họ hoàng này có quỷ mô lớn hơn hẳn các căn nhà khác, cho nên tầng hầm dùng để cất trữ một số nguyên liệu quý, dùng cho nấu ăn, cũng không nhỏ. Hai người viên mục dã vừa mới xuống đã thấy trên mặt đất có khối format to bằng chậu rửa mặt, bên cạnh đó là rượu đỏ vỡ nằm đầy đất. Chỗ này trước đây chắc là phòng giữ lạnh của khách sạn. Bên trong cất chứa một số nguyên liệu nấu ăn có yêu cầu nhất định về nhiệt độ và độ ẩm. Chỉ là bây giờ, nó là một đống bừa bộn. Những nguyên liệu nấu ăn đã từng rất quý giá kia giờ đều nằm yên tĩnh trên mặt đất và đang từ từ thối giữa. Lúc này, có một cánh cửa nhỏ đang mở toang ở một góc hẻo lánh đã làm viền mục dã chú ý. Nhìn từ màu sắc bốn phía xung quanh, chắc nó mới bị phát hiện gần đây. Còn nhìn vào vết máu thì hẳn là của những thi thể đã bị lôi vào trong đó. Đoàn phòng cầm đèn pin chiếu vào trong, anh ta nói, phía dưới là một đoạn cầu thang, chắc thông xuống tầng hầm sâu hơn. Viên mục giã cau mày hỏi, chẳng lẽ dưới đó có chỗ để chứa hơn nghìn người? Giọng đoàn phòng khá âm trầm, rất có khả năng này, đúng hay không thì phải vào xem mới biết được. Sau khi hai người đi vào, họ phát hiện trên cầu thang hướng xuống bên dưới này, toàn là vết máu khô, Bọn họ đi theo những bậc thang này về phía trước, đến tận lúc gặp một cánh cửa sắt có ghi chữ B E I C. Viên mục dã hỏi với vẻ mặt nghi ngờ, B E I C là cái gì? Không giống một từ đơn. Thật ra viên mục dã chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, chứ không trông cậy đoàn phong có thể trả lời mình, nhưng không ngờ đoàn phong suy nghĩ một lát rồi đáp, "Đây là tên viết tắt của một công ty nước Anh từ nhiều năm trước, nhưng công ty này đã dừng hoạt động sau năm 1874. Không ngờ lại có thể nhìn thấy tên viết tắt của nó ở chỗ này. Viên Mộc Giã tò mò hỏi, công ty này làm gì vậy? Đoàn Phong cười lạnh, công ty này năm đó có vỏ bọc hợp pháp nhưng lại chuyên làm một số chuyện táng tận lương tầm. Viên Mộc Giã ngạc nhiên, cậu suy nghĩ một chút mới hỏi, đây không phải là công ty đông ấn nổi tiếng xấu xa của nước Anh ở thế kỷ trước sao? Đoàn Phong nói, Có phải hay không, cứ vào xem là biết. Khi hai người đi vào cánh cửa sắt kia, không gian bên trong đúng là rộng lớn vượt quá sức tưởng tượng. Nó to gần bằng một cái sân bóng rổ, mà mùi thối sọc tới, càng làm suy nghĩ trong lòng viên mục Dã thêm kiên định. Nhưng đập vào mắt bọn họ, cũng không phải hang ổ của quái vật, mà là từng dãy giá gỗ, giống với hầm rượu trước đó. Chỉ là cái giá này cao hơn rất nhiều. Viên mục Dã phát hiện khắp trên tường, có những bảng tên giới thiệu bằng chữ tiếng Anh như khu vực thí nghiệm, cấm lửa. Cùng lúc đó, cũng có vài thứ trên tường làm cậu chú ý. Đó là mấy bộ quần áo màu trắng, cực kỳ giống với mấy bộ đồ phòng dịch đời đầu của thời hiện đại. Chắc đó là quần áo của nhân viên thí nghiệm ở chỗ này những năm đó. Mà đặc biệt là, trên mỗi bộ quần áo đều có một chiếc kính bảo hộ màu đỏ. Đoàn phòng nhìn xuyên qua phía sau đám giá gỗ này, anh ta phát hiện trên mặt đất Có rất nhiều mảnh kính vỡ màu đen. Đoàn phong nói nhỏ, chẳng lẽ chỗ này trước đây cũng là hầm rượu? Anh ta còn định tiến lên nhìn, bởi vì chỗ này rất rộng, nhưng tia sáng lại không đủ. Bọn họ không thể nhìn rõ đằng sau đám giá gỗ kia là thứ gì. Không ngờ viên mục giả lại kéo đoàn phong lại, sau đó lắc đầu nói, chờ một lúc, trong đó tối quá, rất có thể có bọn quái vật tàng hình. Đoàn phong nghe vậy, bên lấy khẩu súng ngắn trên người ra, Khẩu này là trước đó do Trường khải dùng để phòng thân. Hiện giờ nó cũng là khẩu duy nhất còn đạn. Viên mục giã cũng không muốn phí đạn. Thế là cậu cầm lấy khẩu súng trên tay đoàn phòng. Sau đó giơ tay tháo chiếc mũ lưỡi chai xuống. Thật ra lúc đầu viên mục giã chỉ định tháo mũ để xem ở đây có loại quái vật tàng hình kia hay không. Nhưng chồng nháy mắt khi cậu tháo mũ xuống. Cảnh vật trước mặt hoàn toàn thay đổi. Có một số người mặc quần áo bảo hộ màu trắng. Đầu đội kính bảo hộ màu đỏ Đi qua đi lại trước mặt viên mục dã những bóng người này rất bận rộn, giống như đang làm thí nghiệm gì đó ở đây. Họ nghiên cứu một ít chất lỏng màu xanh làm. Đến tận khi một nhân viên công tác dẫn một con quái vật trong suốt đi ra, viên mục giã mới hiểu, hóa ra chất lỏng màu xanh làm đó chính là máu của quái vật. Bọn họ đang chiết xuất một loại huyết thanh từ máu của chúng. Còn về việc dùng để làm gì, thì viên mục dã không biết. Nhưng có điều có thể khẳng định, chiếc kính bảo hộ màu đỏ Mà nhân viên đeo trên đầu Chính là dùng để nhìn thấy những con quái vật đó Lúc này viên mục giã Đọc từ trường tư duy đã sắp đến mức cực hạn Thế là cậu cố sức đeo mỗi lưỡi chai lên Sau đó chỉ vào mấy cái kính Bảo hộ màu đỏ và bảo Đội trưởng đoàn mau cầm lấy mấy cái kính mắt kia Đeo nó vào là có thể nhìn thấy Mấy con quái vật đó Đoàn phong nghe vậy lập tức đi qua Lấy toàn bộ số kính màu đỏ xuống Viên mục giã đeo lên Thì phát hiện Màu đỏ trước mắt giống hệt với màu mắt sung huyết của cậu lúc trước đó. Chính vì thế mà cậu mới có thể nhìn thấy những con quái vật kia. Có những chiếc kính bảo hộ này. Cuối cùng đoàn phòng cũng không cần che mắt nghe âm thanh nữa. Anh ta lập tức lấy điện thoại vệ tinh ra để gọi mấy người kia xuống. Nhưng viên mục giã thấy vậy lại lắc đầu nói. Không được, tốt nhất anh nên cầm nó ra ngoài cho bọn họ. Tôi sợ họ mà tiến thẳng vào đây. Đã đầu gặp nguy hiểm gì thì rất phiền phức. Dù sao căn biệt thự này không hề nhỏ. Khó mà biết được bên trong còn con quái vật nào đang ẩn nấp hay không. Đoàn phòng nghe xong hơi do dự hỏi. Một mình cậu ở lại đây có được không? Viên mục giã lắc lắc khẩu súng trong tay và nói. Tôi nhìn được bọn chúng, trong tay lại có súng. Có gì không được chứ? Anh mau đi đi. Đoàn phòng gật đầu. Vậy cậu cẩn thận một chút. Đoàn phòng dặn dò xong, lập tức đeo kính bảo hộ rồi đi ra. Chỉ còn một mình viên mục giã ở lại trong không gian rộng lớn dưới đất này. Không cần phải tháo mũ xuống để xem có quái vật không. Điều này khiến viên mục dã dễ xoay sở hơn nhiều. Đầu tiên cậu dựa vào tường một lúc, sau đó mới bắt đầu đánh giá tình huống ở nơi này. Viên mục giã phát hiện trên những giá gỗ này có dấu vết đã từng có đồ vật được đặt lên. Điền độ rộng chắc là nó thuộc về những thứ ban đầu của đám kính màu đen đang nằm dưới đất. Nghĩ thời đây viên mục dã ngồi xổm xuống rồi nhặt một miếng kính vỡ đưa lên mũi người thử. Lập tức một mùi tanh quen thuộc sọc đến Chẳng lẽ những chiếc bình thủy tinh này Trước đó dùng để chứa mấy con quái vật kia Nghĩ tới đây Viên mục giả vội vàng đứng lên Rồi dùng đèn pin chiếu vào dấu vết trên kệ Cậu phát hiện Nó là những vòng tròn với đường kính khoảng 40 ly Nhìn vào độ cao mỗi một tầng Của giá gỗ này Chắc chắn ở chỗ này trước đây Đã đặt từng bình thủy tinh chứa bọn quái vật tàng hình đó Viên mục giả đếm toàn bộ dấu vết trên giá gỗ cho khoảng hơn ba mươi bình chứa kiểu này, mà loại giá gỗ như vậy trong không gian rộng lớn này ít nhất cũng hơn trăm cái. Nếu như ở đây thật sự để lộ thủy tinh chữa quái vật, vậy có thể hiểu đám quái vật này là ở đâu ra? Viên Mục Giả lại tiến về phía trước vài bước, cậu phát hiện bên cạnh cái giá có một cái tủ sắt. Viên Mục dã giờ tay già kéo tủ thì phát hiện nó đã khóa. Cậu lại đẩy nhưng nó không nhúc nhích tí nào. Bên trong chắc có đồ vật gì đó. là viên mục dã dùng đèn pin chiếu xuống mặt đất, cuối cùng cậu thật sự tìm được một đoạn dây kẽm mỏng. Bản lĩnh mở khóa của viên mục dã học được từ một nhà sư sắp viên tịch, tuy rằng không thể mở tất cả các loại khóa, nhưng việc mở loại khóa sắt thông thường này vẫn dễ như trở bàn tay, chỉ thấy viên mục dã dùng đoạn dây kẽm mỏng gảy vài lần, ổ khóa chìm trên tủ lập tức cách một tiếng rồi mở ra. Bên trong giống như những gì viên mục dã đã đoán. Tất cả đều là một vài số liệu thí nghiệm bằng tiếng Anh và Anh chụp tư liệu. cậu mở ra xem, nhưng trong lòng cũng đã đoán được nội dung rồi. Trước đó đã từng nói, chủ nhân đầu tiên là một thương nhân người Anh, chỉ là không ai biết lúc đầu người thương nhân này mua hòn đảo với mục đích gì. Bây giờ xem ra, người Anh này là người của công ty Đông Ấn nằm đó. Bọn họ đã lợi dụng một loại động vật linh trưởng trên đảo để làm thí nghiệm, từ đó chiết xuất vaccine từ máu. Nhưng bên trong những tài liệu này, toàn là một số từ ngữ chuyên môn y học rất khó hiểu với trình độ tiếng Anh cấp 4 của viên mục dã thì thật sự không thể giúp cậu xem hiểu toàn bộ vì thế viên mục dã cũng không hiểu loại vắcxin này rốt cục dùng để làm gì cũng mày trong từ liệu có một số ảnh đen trắng cuối cùng viên mục dã cũng biết hình dạng lúc ban đầu của bọn quái vật này là như thế nào đó là một loại khỉ mặt dài rất quái dị mà hình thái lúc ban đầu của bọn chúng cũng không phải là tàng hình Viên mục giã xem say mê, vậy mà lại quên mất mình đang ở chỗ nào, đến khi cách đó không xa truyền đến một âm thanh lạch cạch. Lúc này cậu mới phục hồi tinh thần. Viên mục giã hỏi nhỏ, đội trưởng đoàn là anh à? Đáp án đương nhiên không phải, bởi vì nếu đoàn phong trở lại thì chắc chắn đã gọi một tiếng. Hơn nữa cũng không thể chỉ có một mình đoàn phong quay về. Tất nhiên anh ta sẽ dẫn theo mấy người trường khai hoắc nhiễm. Nghĩ tới đây, Viên mộc dã từ từ thả tư liệu thí nghiệm trong tay xuống, sau đó lên đạn khẩu súng lục. Nếu như viên mộc dã không nghe nhầm, âm thanh này truyền đến từ chỗ sâu hơn trong không gian này, dường như có gì đó ở đây. Nghĩ như vậy, nên một tay viên mộc dã nắm chặt khẩu súng ngắn, một tay khác đỡ nòng súng, cậu nhẹ nhàng chậm rãi đi về phía bóng tối. Khi cậu từ từ đi mười mấy mét về phía trước, mùi tanh trong không khí càng nồng nặng, giống như có một đống tôm cá thối nát đang lên men viên mục giã khẽ nhíu mày rồi tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm không ngờ đúng lúc này có một âm thanh truyền đến từ phía trước cách đấy không xa lần này viên mục giã nghe thấy rất rõ ràng đó chính là âm thanh riêng gì của một người viên mục giã lập tức cảm thấy bên trong rất có thể vẫn có người còn sống cậu bèn vội vàng chạy về phía âm thanh đó lúc đó viên mục giã chỉ một lòng muốn cứu người Nên không kịp suy nghĩ nhiều. Chờ đến khi cậu đi tới gần, thì lập tức bị thứ ở trước mặt dọa cho đứng sững sờ. Viên mục dã làng cảnh sát hình sự đã nhiều năm, có loại thi thể nào mà chưa từng thấy. Dù thế nào cũng không thể dọa cậu đứng sững nguyên tại chỗ không dám tiến lên được, phải không? Trước đây viên mục dã gặp từ núi thây biển máu, trong các tiểu thuyết võ hiệp. Nhưng đối với cậu, thì nó chỉ là cách nói quá khi viết văn mà thôi. Thời kỳ hòa bình... lấy đâu ra núi Thây Biển Máu. Nhưng cái đống thi thể con người ở trước mặt này đúng là rất thích hợp với hai chữ đầu trong núi Thây Biển Máu. Những người dân trên đảo trước đó, nhân viên cứu hộ sau này lên đảo và còn có cả mấy người kim dông gì, bọn họ dường như đã biến thành rau cải trắng dự trữ cho mùa đông của đám quái vật kia. Mùi tanh hôi tràn ngập trong không khí là đến từ toàn núi Thây này Từng bộ thi thể dường như bị một thứ giống như mỡ đông bọc lấy. Chẳng lẽ nó có tác dụng chống phân hủy? Ra đầu viền mộc dã run rẩy từng cơn, lông tơ toàn thân trong nháy mắt dựng đứng. Cảnh tự trước mắt gây cho cậu cú sốc không chỉ về mặt thị giác, Chắc nó sẽ trở thành bóng ma tâm lý theo cậu cả cuộc đời này. Lúc này, bỗng có một tiếng rên rỉ truyền đến từ trong núi thây. Viền mộc dã tập trung nhìn, thì phát hiện một cánh tay người đang dãy ruộng dưới đám mỡ đông. giống như muốn tránh thoát đám mỡ đó để leo ra viên mục giã kịp thời phản ứng cậu ổn định tâm thần sau đó đeo rúng lục vào hông để chuẩn bị đi qua cứu người thế nhưng cảm giác buồn nôn trong lòng khiến cậu không thể nào ra tay viên mục giã dơ đèn pin do dự không biết có nên vươn tay vào trong đám đồ vật xèn sệt đó không sau khi rằng co mấy giây cuối cùng viên mục giã vẫn một tay cầm đèn pin một tay khác bất đắc dĩ thò vào trong đám mỡ đồng cực kỳ tanh hôi kia. Không ngờ đám mỡ đông này Còn có tính chất mềm dẻo nhất định Viên mục giả dùng một tay móc một lúc lâu Mà chỉ tạo ra một khe hở Muốn cứu người này Thì nhất định phải dùng tay xuyên qua đám thi thể Rồi lôi người đó ra Nhưng sức mạnh của một tay cũng có hạn Cực chẳng đã Viên mục giả đành đặt đèn pin xuống đất trước Tiếp đấy dùng hai tay thò vào Giữ lấy cánh tay vẫn đang liên tục rễ dụa kia. Không ngờ tay của người kia Phủ đầy loại mỡ dính trượt này Vô cùng khó nắm lấy Chỉ cần hơi dùng sức là trượt tay ngay. Viên mục dã phải đổi mấy góc độ thì cuối cùng mới lôi được người đó ra một chút xíu. Chạc dò cảm giác được bên ngoài có người đang giúp mình, chủ nhân của cái tay đó bắt đầu dùng sức cùng với viên mục dã Nhưng điều làm viên mục dã giật mình là thứ chùi ra trước không phải là tay của người kia mà lại là đầu. Có một cái đầu đầy máu đen không kịp chờ viên mục dã dùng tay móc ra mà đã tự chùi ra từ khe hở, sau đó há to mồm hít thở. Lúc này Viên Mộc Dã mới nhìn rõ khuôn mặt của người này, đó chính là Kim Dung Di người cuối cùng mà bọn họ nhìn thấy. Viên Mộc Dã giật mình hỏi, "Là anh, bên trong có người nào còn sống không?" Kim Dung Di thở một lúc, anh ta đang định trả lời vấn đề này thì bỗng trộn mắt nhìn ra đằng sau lưng Viên Mộc Dã, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cùng lúc đó, Viên Mộc Dã nghe thấy phía sau có tiếng dẫm lên thủy tinh, thế là cậu vội dơ đèn pin chiếu về phía sau. Viên mục dã không ngờ, mình lại nhìn thấy một con khỉ cái có thần hình to lớn đang đứng cách đó không xa. Nó đang nhìn cậu bằng ánh mắt tham lam. Mặc dù viên mục dã đang đeo kính bảo hộ, nhưng cậu có thể khẳng định con khỉ cái này không tàng hình. Mà bên cạnh con khỉ cái này còn có vài con quái vật tàng hình đi theo. Dường như bọn chúng đang bảo vệ con khỉ cái của thần hình to lớn này. Viên mục dã nhìn kỹ mới phát hiện bụng con khỉ cái tròn vo, dường như nó đang mang thai. Lúc này, con khỉ cái kêu lên vài tiếng với một con quái vật tàng hình bên cạnh. còn quái vật đó nghe xong, lập tức quay đầu nhìn viên mục dã với ánh mắt không thiện cảm. Viên mục dã thấy vậy, vội rút khẩu súng bên hông ra, sẵn sàng nổ súng để tự vệ. Không ngờ con quái vật tàng hình đó lại vòng qua viên mục dã, nó đi tới núi thầy phía sau, lôi ra một cái đùi người, đưa tới trước mặt con khỉ cái. Con khỉ cái cầm lấy xong là lập tức ăn lấy ăn để. Viên mục dã nhìn thấy mà trong bụng cơn nôn nao, suýt nữa cậu phun ngay tại chỗ. Nếu không phải số lượng đạn có hạn, viên mộc giã thật sự muốn nổ súng bắn chết mấy cái thư này, bởi vì cậu không thể chịu được ầm thay răng rắc khi con khỉ kia nhài nuốt. Cũng may lúc này có giọng trường khai chuyển tới từ lối vào. Mẹ, chỗ này thối quá vậy. Mấy con quái vật nghe thấy tiếng lập tức quay người bò về phía lối vào. viên mộc dã vội hồ tò cảnh báo. trương khai cẩn thận, có quái vật tàng hình đang đến đấy. Tiếp đấy có tiếng trường khai chiều đùa. Thứ này sao trông xấu vậy? Nam Nam, cô có muốn bắt một con về nuôi không? tăng Nam Nam tức giận nói. Cút, nó rất hợp với cậu đấy. Tốt nhất cậu nuôi nó đi. Viền Mộc dã nghe thấy hai người họ vẫn còn rảnh rỗi mà cãi nhau, thì thở phào một cái. Sau đó cậu nghe được vài tiếng quái vật kêu thảm thiết. Có vẻ như đám người trường khai đã nhẹ nhàng giải quyết mấy con quái vật vừa rồi. Tập 15 xin kết thúc tại đây. Những con quái vật tàng hình đó là sinh vật gì? Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé!